dài theo chân núi, những thi thể có thảm trạng như tuyết hoa và tuyết nghi từng mục đích đang nằm dài dác, tạo thành một đường vạch vô hình. Và đường vạch này dù muốn hay không muốn cũng hướng về một địa điểm mà Tuyết Hoa, Tuyết Nghi thật sự không dám nghĩ đến. Nhưng Dieng lão Trần Thiết Phi vì có nghĩ đến nên chợt thở dài và nói: "Hai, vậy là không cần ai đưa đường chỉ lối cho tiểu tử nữa đâu. Cứ theo hướng có xuất hiện những thi thể này" Không cần nói, cũng biết tiểu tử đang trên đường tới nơi ẩn giấu bí phổ quái đạo. Chúng ta bị muộn mất rồi. Tuyết Hoa bồn tròn lo ngại, nhìn suốt theo dọc triều dài của chân núi nhãn đáng và nàng nói: "Thế không lẽ chúng ta chỉ đi đến đây là dừng lại hay sao, để mặc y cho Huyền Thiên môn với nhiều âm mưu thủ đoạn hãm hại y hay sao?" Lão Trần nhún vai đáp ngay: Nên nói ngược lại thì đúng hơn, vì Huyền Thiên môn kéo đến đây là cao thủ từ hàng đệ nhị lưu môn trở xuống. Bọn chúng nếu không bị kẻ sử dụng câu hồn liên phi sách sát hại thì cũng là mạng cho cát tiêu tử mà thôi. Nếu có lo thì lo cho sinh mạng của tiêu tử, sau khi đắc thủ quái đạo về thôi. Tuyết Nghi giật mình. Về. Vậy nếu chúng ta tiếp tục đuổi theo Cơ hội ngăn cản Hiểu Phong luyện quái đao không lẽ không còn hay sao? Lão Trần cười lạt và đáp: <cười> "Có còn hay không, ta không biết đâu. Ta chỉ biết chắc một điều chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội đến tận nơi để gặp lại Hiểu Phong. Cớ nhìn những thi thể này thì rõ thôi." Tuyết Nghi dặn lòng: "Ba người chúng ta hợp lại, lẽ nào cũng không đối phó lại câu hồn liên phi sách hay sao?" Tuyết Hoa ngao ngán và nói Đây là thứ công phu đệ nhất bá đạo Mùa e chúng ta không thể Trừ phi có quái đau hoặc ma kiếm thì may ra Tuyết Hoa vừa dứt lời Thì từ một chỗ khuất nằm trên cao trên triển núi Bỗng có chàng cười vang vọng xuống và nói Ha ha ha ha Người nói không sai Chỉ có ma kiếm hoặc quái đau May ra mới ngăn nổi câu hồn Ha ha ha Nhân tiết thay, từ lúc này trở đi, cả câu hồn lẫn quái đạo đều bị kế Mưu Nhất Tiễn hạ song điều của Bổn môn hủy diệt hoàn toàn. Gã quái nhân sử dụng câu hồn liên phi sách sẽ chết thôi. Tiểu tử Cát Hiểu Phong cũng diệt vọng. Hoàng phủ Tuyết Hoa Ngươi muốn có quay về với Bổn môn, e không còn cơ hội nào nữa đâu. Đưa mắt nhìn lên, Không một ai trong nhóm người tuyết hoa đổ mồ hực để phát hiện nơi ẩn nấp của nhân vật vừa mới phát hoại. Trước mặt họ chỉ là một triền núi với nhấp nhô những đá và đá. Và con đang kiếm tìm kẻ ẩn thân, nên đất dưới chân họ chợt rung lên nhè nhẹ. Họ hoang mang nhìn nhau và triền núi trước mặt họ như cũng chào qua chào lại. Tiếp đó là hàng loạt những tiếng chấn động ì ì vang lên lọt vào tai họ, làm thấy nhĩ họ ồ váng. họ càng nhìn nhau nhiều hơn và lần này là nhìn thất sắc. Họ thấy bản thân họ và hai người còn lại đều ngoác mồm ra. Họ đang kêu và không ai trong họ nghe gì cả. Họ không thể nghe tiếng người đứng ngay bên cạnh kêu do không gian xung quanh họ đã đầy ắp những loạt chấn động kinh hoàng. Họ cũng không thể nghe tiếng kêu của chính bản thân họ do tai họ đang bị ù váng. Và chỉ biết rằng họ tự hiểu họ đang kêu gì. Đó là tiếng kêu hãi hùng đang phát ra từ đáy lòng họ, từ chính chỗ tận cùng trong tâm trí của họ. Họ kêu: "Hỏa dược, địa chấn, địa lôi." Và dù không nghe tiếng của nhau, nhưng rốt cuộc họ cũng hiểu nhau. Và họ bắt đầu đảo mắt nhìn quanh, kia rồi, một góc núi xa xa đang bốc bổi mờ mịt. Bội bốc về góc núi xa lở. Về bao đất đá bên trên đã và đang tuôn ào ào vào chỗ có góc núi chợt biến đi và bị chấn động. Đang nhìn như thế, họ biết chỗ có bồi bốc lên mịt mồ chính là chỗ có dòng thác Long Tuyển và họ đột nhiên nhìn nhau đầy kinh hoàng, khi thấy chỉ cách họ xa xa, bỗng có một bừng đất đá từ phía dưới tung bắn lên không. Họ hiểu rằng gần chỗ họ đứng cũng có chôn hỏa dược và số hỏa dược đó đang truyền nhau phát nổ. đã nổ cách chỗ họ đứng không xa. Hiểu như thế, không ai bảo ai, cả ba người vội vàng quay đầu tháo chạy. Và họ nghĩ đúng, tiếng hỏa dược tiếp tục nổ ngay phía sau họ. May mà họ chạy kịp, nếu không thể. Và cạnh chân thác Long Tuyền, có hai nhân vật đang giao chiến mãnh liệt. Một người có gương mặt dị diện, đầy những vết xước sẹo loang lổ và lồi lõm đáng kinh tởm. Và hai tay thì chuyền nhau vôn vút phóng ra Nếu không một ngọn kim xoa này thì là một ngọn kim xoa khác. Tuy chỉ có hai ngọn kim xoa, được nối liền với nhau bằng một đoạn dây dài hơn chượng, nhưng đối với thủ pháp linh hoạt của người dị diện, thế chúng như có đến vài mươi ngọn kim xoa. Và người thứ hai trẻ hơn, gương mặt tuấn tú và đôi mắt lạc thần ngây dại. Tuy vậy, không ai dám nói câu thân thủ của người trẻ tuổi là phải kém kẻ cao niên. Và chính tiểu tử này, nhà thân thủ thượng thừa nên từ chỗ cứ bị thuật ném kim xoa của nhân vật dị di diện uy hiếp, ngay khi bị tấn công bất ngờ, thì càng về sau, tiểu tử càng bình ổn hơn. Đang chú mục quan sát quỹ đạo dịch chuyển của hai ngọn kim xoa kỳ quái kia, tiểu tử nọ bỗng phát hiện nhân vật dị di diện xạ ánh mắt khác thường nhìn về phía ngọn thác. Và sau đó, thật là bất ngờ, nhân vật dị di diện bỗng bỏ ngang chiêu công, thu hai ngọn kim xoa về, đồng thời thần tốc quang mình lao đến ngọn thác ngay. Tiểu tử đanh rộng, vừa quát vừa động thân bám theo và nói. Bí phổ quái đau là của ta, ngươi không được thiện tiện chiếm hữu nó. Cả hai vừa rời đi, nền đất dưới chân họ vụt chuyển động, sau đó bay bắn lên không trùng toàn bộ chỗ đất đá ở đó, mang theo tiếng chấn nổ kinh hoàng. Sức chấn nổ còn thừa dư lực quật thốc vào người họ, để họ lau đi nhanh hơn đến chỗ có ngọn thác. Và vì quyết tâm bám theo nhân vật dị diện, nên tiểu tử nọ cũng lập tức uốn người lên cao, đối với hành động của nhân vật dị diện đang làm. Nhân vật dị diện cứ ao ao đạp chân lên từng hòn đá, hoặc từng mẩu đá liên tiếp nằm kề nhau, để phóng vun vút từ dưới chân thác, hướng lên trên đỉnh ngọn thác. Và khi tiểu tử nọ đã bám theo nhân vật dị diện, nền đất đá dưới chân ngọn thác cũng vỡ tung, quang hàng loạt những loạn thạch ra ngoài, mang theo cả từng đợt nước nhỏ có, to có. Biển vùng chân thác thành một trận mưa vừa đá vừa nước, vừa có cả màn sương vụ bội nước mịt mờ. Nhân vật Dị Diễn không một lần ngoái đầu nhìn lại phía sau, tựa là nhìn xuống dưới theo triều chảy của dòng thác. Trái lại, nhân vật Dị Diễn càng gia tăng sức lực, thập phần hốt hoảng đạp chân loạn xạ vào bất kỳ mỏ đá nào chợt nhô ra từ vách đá. Và mỏ đá đó miễn sao chịu đựng nổi trọng lượng và sức đạp chân của người Dị Diễn. Đang luống cuống là thế, Đến lượt phần vách đá cao ngang lưng chừng ngọn tháp bỗng rung chuyển dữ dội. Và hiện tượng này làm cho một mầu đá nhân vật Dị Diện vừa đặt chân bỗng lung lay rời xa. Nhân vật Dị Diện mất à, chớp trời buông mình rơi ngược xuống. Tiểu Tử Nọ vẫn bám sát phía sau, chợt vươn tay ra, đẩy bắn một ngọn cương kình vào thân hình nhân vật Dị Diện. Và nhờ đó, nhân vật Dị Diện có cơ hội mượn đá uốn thân bay ngược lên trên lần thứ hai. thoát cảnh rơi xuống vào đống chỗ loạn thạch đang bay bắn tứ tung. Đương nhiên, nhân vật Dị Diện hiểu bản thân không phải ngẫu nhiên được đẩy ngược lên trên, vì thế khi thoát hiểm, nhân vật Dị Diện lập tức quay đầu nhìn ngược lại. Tiểu Tử Nọ đang ở phía sau, thấy nhân vật Dị Diện quay đầu nhìn, liền đáp trả bằng một cái nhếch môi cười lạnh. Và đúng lúc này, phần đỉnh thác cũng phát vỡ, dòng nước đang tuôn đổ chợt ngưng ngăng. Giọ tai không thể nghe bất kỳ tiếng động nào. Kể từ khi hàng loạt những vụ chấn nổ hầu như ngay bên cạnh làm cho ổ cả hai tai và hiện tượng dòng nước ngưng ngang đã bị nhân vật Dị Diện phát hiện. Khuôn mặt Dị Diện này càng tăng thêm xấu xa khi nhân vật Dị Diện biến sắc. Tiểu Tử Nó cũng biến sắc, nhất là thấy nhân vật Dị Diện một lần nữa chớp trời chuẩn bị rơi xuống. Và lúc đó loan thạch từ phần đỉnh thác cũng bắt đầu tuôn xuống sối xả, chỉ vài sát na nữa thôi. là phồ chộp lên thân hình nhỏ nhoi đang cố ngòi vươn lên. Nhân vật dị diện bắt đầu rời, một lần nữa tiểu tử nọ vươn tay ra, nhưng thay vì phát ra một cơn kình như lúc nãy, thì lần này tiểu tử lại chộp cả hai tay vào nhân vật dị diện. Một tay thì chộp người, tay còn lại thì chộp vào hai ngọn kim xoa vẫn đang được nhân vật dị diện cầm giữ trong tay. Ngay khi cướp được ngọn kim xoa, tiểu tử nọ lập tức phóng vút một ngọn kim xoa ra, chỉ giữ lại một ngọn trong tay. Ngọn kim xoa được phóng đi, liền cắm phập vào vách đá, cái chỗ đỉnh ngọn thác đang bán tung loạn thạch độ một trượng. Và với ngọn kim xoa còn lại đang giữ trong tay và thêm vào đó là đoạn dây nối hai ngọn kim xoa lại với nhau. Tiêu Tử Nọ vội giật mạnh sợi dây, tạo đà và nương theo lực căng của sợi dây để tung mình lao về phía vách đá có ngọn kim xoa thứ nhất vừa cắm ngập vào. Và nhờ đó, cả Tiêu Tử lẫn nhân vật dị diện kia Cùng thời tránh thoát trận mưa loạn thạch đã từ đỉnh thác rơi ào ào xuống. Và ngay khi lao đến gần vách đá, vấn đề thân mình theo đá tiếp tục lao đi, tiểu tử nọ liền liều lĩnh ném xuống ngọn kim xoa thứ hai đang giữ trong tay vào phần vách đá cạnh đó. Đúng thời điểm ngọn kim xoa thứ hai đang bị lao cắm vào vách đá, tiểu tử nọ lập tức vươn tay chộp giữ vào giữa đoạn dây. Và hai đầu của sợi dây là hai ngọn kim xoa và cả hai đều đã cắm ngập vào vách đá. Vì thế đoạn dây đã bị giữ chặt ở hai đầu, biến thành chỗ cho tiểu tử nọ treo mình. Phát hiện bản thân đã hai lần được tiểu tử nọ cứu mạng, nhân vật dị diện vì không muốn tiểu tử nọ chịu đựng sức nặng của hai người gộp lại, bèn tự ý vươn tay lên cùng nắm vào giữa đoạn dây. Vậy là thoát, ngọn thác trước kia vốn tồn tại cạnh đó, bên tả, thế lúc này chỉ còn là vũng loạn thạch với bội nước mịt mờ. Và ở vách đá bên này là hai thân hình lủng lẳng. Họ treo người nhờ vào một đoạn dây mong manh được giữ hai đầu bằng hai ngọn kim xoa đã cắm chặt vào vách đá cứng thiên thô. Vách đá vốn cứng, dĩ nhiên họ chỉ sợ đoạn dây vì chi chi không nổi sẽ đứt rời và làm cho họ rơi xuống chân vách đá cách họ đến 20 trượng chiều sâu. Nhưng điều họ lo sợ đã không xảy ra. Trái lại vách đá họ đang treo mình bỗng rung chuyển dữ dội Họ cùng tái mặt, vì cùng cảm nhận được sự rung chuyển của vách đá họ đang treo mình, nương tựa vào sự vững chắc của vách đá đó. Chỗ nương tựa duy nhất của họ đang mất dần sự bền vững. Họ phải rời khỏi đây ngay nếu muốn sinh mạng của từng người trong họ được bảo toàn. Và không hẹn nhau, cũng không người nào ra hiệu cho người nào, cả hai chật có cùng hành động giống nhau. Nhân vật dị diện chật quang mình qua bên tả, giật mạnh mối kim xoa gần nhất vào tay ở đầu còn lại của đoạn dây, tiểu tử nọ cũng uốn người, vươn tay nhổ bật ngọn kim xoa gần đó ra khỏi vách đá. Và theo đà qua người, nhân vật dị diện còn di chuyển thêm một quãng về phía tả. Còn phần tiểu tử nọ thì tự lao tiếp về mé hữu. Hành động của cả hai lập tức làm đoạn dây căng ra, giữ cả hai lại. Gặp phải cảnh này, vì là lúc nhất thời nên cả hai đều nghĩ đó là do ngọn kim xoa còn lại vẫn đang cắm vào vách đá. Và vì thế Cả hai theo phản ứng cấp thiết của người luyện võ, đều nắm vững bàn tay còn lại vào đoạn dây và cùng giật mạnh. Nào ngờ, đoạn dây đã căng còn căng thêm. Họ quay đầu nhìn lại và phát hiện cả hai đang nắm giữ mỗi người một ngọn kim xoa, là nguyên do khiến đoạn dây bị căng làm cho họ bị giữ lại. Họ chớp mắt nhìn nhau và vẫn quyết liệt giữ lại ngọn kim xoa phần họ chiếm giữ. Không ai nhớ đến chuyện vách đá sát bên họ đã bị rung chuyển. Và vì thế, khi nhớ lại, họ ngước mắt lên và cùng kinh hoàng. Ngay trên đầu họ, loan thạch đá xuất hiện, đang đổ ụp lên họ. Lúc này, vì cả hai ngọn kim xoa đều đã bị họ nhổ bật ra và thu giữ vào trong tay, họ đang rơi xuống. Loan thạch rơi phía trên, họ rơi ở dưới. Tất cả đều hiện diện ở giữa khoảng không, làm cho họ dù có muốn cũng không tìm đâu thấy một chỗ đặt chân để lấy đà. Cho cho kia từng là ngọn thác do lúc này đã bị phá hủy, nên chỉ còn là một chỗ đồn gột bị khuyết sâu vào núi đá. Và trong khi đó, vách đá bên cạnh cũng đang rung chuyển và vỡ tung, chuẩn bị tiêu diệt hai thân hình nhỏ bé đang rơi cùng loạn thạch. Cấu hình của địa thế này vì vậy đã tạo sự biến động hoàn toàn cho địa hình vốn dĩ đã tồn tại từ ngàn xưa. Phần vách đá ngay dưới chân hai nhân vật nọ chợt trong nghiêng và ngã ập qua mé tả, làm mé đã có một ngọn thác vĩnh hằng. Nhưng lúc này lại trở thành một chỗ khuyết sâu, tạo sự mất cân đối cho địa hình. Và vì thế, phần dưới chân họ thay vì là vách đá thì ngay lúc này lại biến thành một miệng huyệt cực to. Họ rơi ngay vào đó. Chính lúc này do vách đá bên dưới chân chợt mất đi, toàn bộ phần vách đá bên trên liền trượt xuống, nhanh hơn cả những loan thạch từng rơi theo hai nhân vật nọ. Để khi phần vách đá bên trên phù kín toàn bộ miệng huyệt mà hai nhân vật nọ vừa rơi ngay vào. Miệng huyệt bị che kín, chôn sống hoặc giam giữ vĩnh viễn hai nhân vật nọ và vô tình tạo thành tấm chắn cực lớn, đón đỡ toàn bộ phần loạn thạch bên trên cũng vừa vặn rơi xuống. Không để màu loạn thạch nào rơi theo hai nhân vật nọ vào chỗ vừa xuất hiện một miệng huyệt. Thật lâu sau đó, khi toàn bộ những tiếng chấn nổ và chấn động không còn tồn tại nữa. Nếu có ai đến thác Long Truyền ở nhạn Đãng Sơn vào lúc này, Art không thể nào nhận ra địa hình đã bị thay đổi. Vách đá đổ ụp, loan thạch phủ kín lên trên và dòng thác Long Tuyền chỉ còn là trăm ngàn mạch nước nhỏ đang cố len lỏi qua vạn loan thạch để tạo thành từng lối chảy riêng biệt cho từng mạch nước vốn dĩ có xuất xứ từ một nguồn nhưng đã bị xé nhỏ. Và sẽ không ai biết rằng dưới kia, trong một miệng huyệt khá to là nơi đã nuốt chửng hai sinh linh, hai nhân vật Một người dị diện và một tiểu tử có ánh mắt ngây ngô lạc thần. Nhưng hai nhân vật nọ không chết, họ chỉ bị chôn sống hoặc tạm thời bị canh cầm mà thôi. Về cũng lúc này, khi mọi thanh âm kinh hoàng không còn nữa, thế giữa lòng huyệt to rộng tối đen, lúc xuất hiện những âm thanh róc rách do một vài mạch nước nhỏ từ bên ngoài vô tình chảy len vào, cũng là lúc có thanh âm khào khào khẽ khẽ vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng đang tồn tại. Thanh âm đó hỏi ngay: Ngươi vẫn sống đấy chứ?" Và lập tức có thanh âm thứ hai vang lên, nhẹ hơn nhưng sắc lạnh hơn. "Tồn giá chưa chết, lẽ nào tại hạ chết được sao?" Thanh âm khào khào liền tỏ ra kinh ngạc và nói: "Ôi chà, ngươi cũng biết cách nói năng lễ độ đấy chứ, sao không cộc cằn thô lỗ như lúc vừa chạm mặt với ta ở chân thác Long Tuyển đi?" "Sao? Tại hạ từng đến thác Long Tuyển hay sao? Lúc nào?" Ha, ngươi rảnh ngô nghê đấy sao? Vậy ngươi đang ở chỗ nào đây, hả? Sao, một miệng huyết đen ngòm vừa nuốt trường tai hạ và tôn dán lại là thác Long Tuyển này sao? Vậy thác nước đâu rồi? Sao tai hạ không thấy? Trở về Tôn Dán cố tình hý lộng gạt tai hạ và bảo nơi này chính là thác Long Tuyển, một chuyện không hề có thật có đúng không? Ha, ta gạt ngươi. gạt ngươi làm cái gì, nếu không phải ngươi đã hai lần cứu ta, nội thái độ này cũng để tạ. Để sau nào, hay là Tôn Giá muốn bảo sẽ dùng câu hồn liên phi sách lấy mạng tại hạ. Liệu có được hay chăng, khi Tôn Giá chỉ giữ một đầu câu hồn liên phi sách, đầu còn lại vẫn do tại hạ đang giữ đẩy. Ha, ngươi cũng biết đó là câu hồn liên phi sách đó sao? Nào chỉ có thể không thôi. Đây là vật vốn dĩ thuộc sở hữu của Tại hạ đó. Sở hữu của ngươi? Cớ như ngươi bảo ngươi chính là hậu nhân của nhất câu hồn vậy sao, ha? Tôn Già nói không sai, Tại hạ chính là hậu nhân duy nhất của nhất câu hồn đệ. Ngươi? Vậy sao ta không biết kìa? Thế ngươi có biết ta mới chính là hậu nhân đích truyền của nhất câu hồn hai chẳng? Là Tôn Giả sao? Và nếu Tôn Giá tự nhiên như vậy, thế Tại Hạ là ai đây? Không lẽ nhân vật từng vang danh nhất câu hồn lại có đến hai chỗ nương thân? Và ngẫu nhiên lưu lại cùng một lúc hai hậu nhân kế truyền là Tôn Giá và Tại Hạ hay sao? Không bao giờ có chuyện đó. Vì theo ta biết, Nhất Câu Hồn chỉ có một chỗ nương thân duy nhất mà thôi, đó là Đó là cái Dề. Ha, ta và ngươi đang cùng chung số phận. Có lẽ chuyện toàn mạng để thoát ra là khó có thể, nên ta không ngại cho ngươi biết một sự thật này. Chỗ nương thân duy nhất của nhân vật nhất câu hồn chính là cát dạ. Tưởng cái gì, đó là điều tai hạ từng biết và biết một cách minh bạch cỡ, về tai hạ là người họ Cát, Cát Hiểu Phong đây. Sao, người là Cát Hiểu Phong, thật hay sao? Đương nhiên là thật. Vì thế Tại hạ cho rằng Tại hạ có thừa tư cách hỏi Tôn Giá một câu. Vì sao lúc Tôn Giá biết nơi cất giấu câu hồn liên phi sách để tìm đến Cát Gia trước Tại hạ để lấy đi, sau lại phá hủy toàn bộ gia trang là phần kế thừa của Tại hạ? Cát Hiểu Phong. Ngươi, ngươi thật sự là Cát Hiểu Phong sao? Ngươi thoát khỏi Điền Gia Trang đã biến thành nơi cư ngụ bí ẩn của môn chủ Huyền Thiên Môn từ lúc nào và bằng cách nào vậy? Ha ha ha, hay thật, tại sao tại hạ phải nói cho Tôn Giả biết chứ? Đừng nghĩ đó là vì Tôn Giả biết tại hạ từng bị săn cầm ở Điền Gia Trang nên tại hạ tin lời Tôn Giả. Vì đây là chuyện hiện giờ trên giang hồ ai ai cũng biết cả thôi. Tôn Giả có biết cũng không lấy gì làm lạ cả đâu. Nhưng ta muốn nghe ngươi giải thích, vì sao ngươi có biết không? Vì ta cũng là người từng bị săn cầm và ngỡ đâu mất mạng tại Điền Gia Trang. Tôn Giá, nếu vậy, Tôn Giá là một trong U Minh Nhị mà, là Khả lão nhị có đúng không? Chào ơi, ngươi cũng biết chuyện của Khả lão nhị hay sao? Hãy nói xem, ai đã cùng mất mạng với Khả lão nhị đậy? Ai đã cùng Khả lão nhị rơi xuống vực sâu? Là gia phụ, không lẽ Tôn Giá là? Đúng rồi, quả đúng là cát hiểu phàm, hai tử của ta rồi. Hai tử, phụ thân đây. Ngươi đang nói với hai tử chính là phụ thân đấy. Là phụ thân sao? Không đúng, gia phụ không hề có diện mạo này, cả thanh âm cũng không giống. Hai tử không tin sao? Phụ thân bị rơi xuống vực không mất mạng là may. Thương tích đầy người làm cho diện mạo thay đổi và thanh âm khác xưa cũng đâu có gì là khó hiểu đấy. Thật phụ thân đó sao? Vậy mấy năm qua phụ thân ở đâu? Không lẽ Phậu Thân không nghe tin hài nhi xuất hiện và là nguyên do khiến bọn Huyền Thiên môn điều động nhân mã quyết lấy mạng hài nhi đó sao? Mãi đôi ba ngày trở lại đây, Phậu Thân mới nghe loáng thoáng qua, nhưng chỉ nghe đó chỉ là một tiểu tử đã tình cờ phát hiện nơi cất giấu bí phổ quái đao mà thôi. Vì thế Phậu Thân mới gấp rút kiêm trình đến tận nhạn đãng sơn này hầu ngăn sự việc đó lại thôi. Chỉ mới đôi ba ngày thôi sao? Dường như có một khoảng trống trong trí nhớ của hai nhị, có phải nơi này chính thật là thác Long Tuyền, nhạn Đãng Sơn hay không? Bị một khoảng trống trong trí nhớ sao? Thảo nào phụ thân thấy thái độ của hai tử đã thay đổi. Lúc thác Long Tuyền chưa bị phá hủy thì hai tử có thái độ khác hẳn, không như bây giờ, thái độ lại khác hẳn, vì sao chứ? Có chuyện như thế sao, phụ thân? Đương nhiên là có. Mà thôi, chuyện đó cứ để sau hãy tìm lời giải thích đi. Phụ thân chỉ muốn nghe hai tử thuật lại những gì đã xảy ra. Mẫu thân của hai tử đẩu, còn Hạ Vi lại, thốc đầu ông cũng như những người khác nữa, họ đã sao cả rồi. Lần đầu tiên Cát Hiểu Phong tỏ ra ngậm ngừ và nhân vật Di Diễn Hiểu vội hỏi ngay. Hai tử vẫn nghi ngờ, "Được rồi, phụ thân đã có cách chứng minh thân phận." Phụ thân sẽ kể cho hai tử nghe những gì có liên quan đến cát gia chàng và chỉ có phụ thể phụ tử chúng ta mới biết, được chứ? Ca Thiểu Phong tán thành. Hai nhi cũng đang có ý này đây, được phụ thân tự kể là hay nhất rồi. Và sau đó, khi nghe xong một vài mầu chuyện nhỏ nhặt đời thường, thì chỉ có những người trong cuộc mới am hiểu. Ca Thiểu Phong ngỡ ngàng kêu lên. Phụ thân đúng là phụ thân thật giỏi. Nhân vật dị diện cũng kêu lên. Hai từ, vì hai từ cũng biết những mầu chuyện này, phụ thân cũng nhận ra hai từ chính là Hiểu Phong. Cổ nhục của phụ thân, ta ơn trời Phật đã cho phụ tử ta có ngày hôm nay. Và khi đã nhận ra nhau, cả hai cùng hàn huyên hỏi nhau về mọi chuyện cho đến lúc quay lại chuyện Hiểu Phong bị khiếm khuyết một phần trí nhớ. Phụ thân của Hiểu Phong là Cát Hiểu Kỳ, trợt hỏi ngay. Theo những gì Hải Tử vừa kể, sự việc cuối cùng Hải Tử còn nhớ là đã cùng Tuyết Hoa, Tuyết Nghi chạm chán lũ đạo nhân âm sơn đúng không? Hiểu Phong nhờ đó mới sực nhớ ra. Di tinh đại pháp, Hải Nhi nhớ ra rồi. Vì muốn biết đại pháp này lợi hại như thế nào, Hải Nhi đã tự ý để tên ác đạo thi triển Di tinh đại pháp. Không lẽ đó là nguyên nhân khiến cho Hà Nhi không thể nhớ gì sau đó, gọi là mất lý trí hay sao? Vậy thì đúng rồi đó, và theo phụ thân, chuyện đó đã kéo dài, làm hai tử dù đến nhạn đăng sơn vẫn không nhớ chuyện xảy ra. Thế nhưng tại sao Hà Nhi bất ngờ tìm lại trí nhớ? Tiếng hoa dược nổ có thể còn thêm một nguyên do gì nữa là vì hai tử gặp lúc lâm nguy, nỗi sợ hãi cực độ làm hai tử hồi phục khi biết bản thân đang bị một miệng huyệt đen ngòm nuốt chửng thôi. Hiểu Phong tán thành. Cái giải thích của phụ thân rất đúng, chỉ có như thế mới giúp Chi Nhớ hai nhi hồi phục mà thôi. Và đột nhiên Cát Hiểu Kỳ thở dài. Nhưng hồi phục hay không thì cũng vậy mà thôi, nếu chúng ta không thể thoát, chỉ hoài phí 3 năm dài phụ thân gắng luyện câu hồn liên phí sách để mong gặp lại thê nhi. Hóa ra mối thân của hai tử đã bỏ đi vĩnh viễn, không hề chờ phụ thân. Hiểu Phong nao lòng và đáp: "Lúc mẫu thân mất đi, chính hài nhi cũng tuyệt vọng, không thiết sống chút nào, như phụ thân lúc này vậy. Nhưng rồi hài nhi cũng tự vượt qua, đó là nhờ vào lòng nung nấu quyết chí báo thù. Phụ thân cũng nên có ý nghĩ đó để cùng sinh tồn với hài nhi." Ca Thiều Kỳ lẩm bẩm và nói: Báo thù sao Đến tận lúc này Phụ thân vẫn chưa biết kẻ thù là ai Đối phó với huyền thiên môn Vì phụ thân sau mấy lần định quay lại Vào điền gia trang đều bị chúng ngăn trợ Chứ kỳ thật Vì tất huyền thiên môn là trổ hung Gây ra những chuyện này Hiểu phong cũng nao núng Mẫu thân từng dặn Cứ theo dấu vết của những ai từng có Mối hận với quái đau, câu hồn Hoặc ma kiếm mà tìm hắn sẽ minh định ai là hung thủ cho thôi. Đấy là ba nhân vật từng gây họa khắp võ lâm, ai ai cũng thù hận, không lẽ phải tìm khắp từng người trong thiên hạ này sao? Thế vậy ba tiền thì sao, họ liệu còn có hậu nhận và phải chăng họ là nhóm người tương đối đầu với ba nhân vật được đồng thời vang danh với họ đây? Ca Thiếu Kỳ chợt chép miệng và nói: Nói về ba tiền Lãnh Như nói về những nhân vật vô hình, họ luôn đối đầu với cái ác, không chỉ câu hồn, quái đao hay ma kiếm, mà còn có đại ác ma Lãnh Độc Tuyệt Vương, chỉ mới 40 năm trước đây gây trường huyết sát khắp võ lâm. Hiểu Phong động tâm. Nghe danh xưng này, Hải Nhi chợt nhớ đến Lãnh Tuyệt Khí hoạt độc nhận, có phải đó? Ca Thiều Kỳ trợn kêu, cố tình cắt ngang câu nói của Hiểu Phong. đúng là hắn rồi đó. Lãnh Độc Tuyệt Vương có một môn công phu tà pháp làm cho nạn nhân trước khi tuyệt mạng còn hóa thành lãnh tuyệt khí hoạt động nhận. Kể như nạn nhân vô tình tiếp tay tuyệt vương sát hại thêm một ít người nữa. Có vẻ như toàn bộ chuyện này có liên quan đến Lãnh Độc Tuyệt Vương, nếu giả như sau tuyệt vương có truyền nhân thì sao? Hiểu Phong cũng kêu lên phấn khích và nói: Nếu đúng như phụ thân nói Giáo lãnh độc tuyệt vương, từng là đại công địch võ lâm, khiến cho bát tiên hợp lại diệt trợ. Biến cố xảy đến đầu tiên cho Điền Gia Trang là sự ngộ nhận có liên quan đến lãnh tuyệt khí hoạt độc nhận. Đồ Hiểu đây là hành vi báo thù được người đời sau của lãnh độc tuyệt vương thực hiện mà thôi. Và Hiểu Phong đứng bật dậy và nói: "Đã có manh mối truy tìm kẻ thù, phụ thân, hợp sức của phụ tử ta không có lý do nào không nghĩ được cách thoát hiểm cho đạo." Ca thiếu kỳ nhẹ nhẹ thở ra và nói: "Hai, phụ thân không có ý làm hại tử thất vọng đâu, nhưng đừng quá phấn khích vội, kẻo hy vọng nhiều bao nhiêu thì lúc thất bại sẽ náo nùng tuyệt vọng bấy nhiều. Liệu hai tử trì trì được bao lâu nếu quanh đây hoàn toàn không tìm thấy vật thực để chi dụng đẩy?" Hiểu Phong liền bảo ngay: "Cứ tận nhân lực trước cái đá, hai nhi chỉ bỏ cuộc khi hơi thở không còn." Hồng trì đã có nước từ ngoài chảy vào. Hải Nhi không tin nếu chúng ta theo đó tìm mà không thể phát hiện nẻo đào xịnh. Và thực hiện đúng như lời vừa nói, Ca Thiểu Phong lập tức dịch chuyển dần về phía có tiếng nước róc rách đang chảy. Và dù xung quanh không có lấy một tia sáng nhỏ, nhưng qua thính lực tinh tường, Hiểu Phong lần lượt phát hiện có đến khoảng 10 vị trí đang dẫn nước từ bên ngoài vào. Có vị trí nước chảy tương đối mạnh. Ngược lại cũng có chỗ nước chảy chỉ có rỉ rỉ mà thôi. Và lần đầu tiên Hiểu Phong chỉ chú tâm đến chỗ những nước chảy mạnh. Những tiếng động lạch cạch vang lên cho biết Hiểu Phong đang háo hức tìm nẻo thoát sinh và sự háo hức này dần dần cũng làm cho Cát Hiểu Kỳ hưng phấn. Cát Hiểu Kỳ lên tiếng và nói: "Đừng có tìm những chỗ nước chảy mạnh, vì đó là những chỗ nước dễ dàng vượt qua từng kẽ đá, không bị vật gì cản lại. Tránh những chỗ nước chảy rỉ rỉ mới có hy vọng." bề có nhiều đất mềm hơn. Hiểu Phong buột miệng tán dương và nói: "Phụ thân thật là sâu sắc, cũng tinh tế nữa. Có phụ thân bên cạnh, Hà Nhi cảm thấy tin tưởng và hy vọng rất nhiều hơn." Và Hiểu Phong truyền sự chú tâm qua những chỗ nước chảy yếu. Đúng như Cát Hiểu Kỳ nói, ngay khi Hiểu Phong dùng tay mò tìm chỗ nước rỉ rỉ chảy, thì đúng là nước đang thấm qua lớp đất mềm, là vật cản khiến nước không thể chảy mạnh như ở những chỗ không có vật cản. Và Hiểu Phong vội vàng lấy tay Cố mòi dần từng lớp đất một Và được một lúc lâu Hiểu Phong thở dài và dừng lại Đoán biết Hiểu Phong đã gặp chuyện gì Cát Hiểu Kỳ bảo ngay Sao lớp đất không dài lắm Là đụng phải đá tảng phải không Hãy nghe phụ thân nói đẩy Phạm trước khi muốn hành động gì Cũng nên cân nhắc cho kỹ Và nếu tiên liệu được trước mọi tình huống xảy ra Thì càng tốt hơn Hiểu Phong đáp nhẹ giọng trả lời không phải Hải Nhi không cần nhắc đâu, không tiên liệu động, nhưng trước một thực tế hoàn toàn bế tắc như thế này, Hải Nhi buộc phải hành động, cho dù chỉ là một tia hy vọng mong manh mà thôi. Và Hiểu Phong vẫn tiếp tục tìm ở những chỗ có tiếng nước chảy. Trong khi đó, Cát Thiếu Kỳ xem đây là cơ hội truyền đạt mọi điều cho Hiểu Phong, nhất là những kinh tịch trên giang hồ, thuật sử thế, cách lập luận và mọi kiến văn. Cát Thiếu Kỳ nói ngay: cũng như biến cố đã xảy ra cho chúng ta ở Điền Gia Trang. Hai từ có cảm thấy lạ về sự vắng mặt kịp lúc của trang chủ Điền Gia Trang, nhất tự Thiên Kim Điền tự Khấu hay không? Dieng phụ thân thì có đó, nhờ đó phụ thân mới biết một chuyện này. Là chuyện gì, phụ thân? Ca Thiều Kỳ đáp ngay. Khả lão nhị, tuy không thể bảo toàn tính mạng, nhưng vì cảm kích hành vi hành hiệp của phụ thân, chỉ suýt nữa phụ thân cũng mất mạng vì lão ta. Nề lão tiết lộ rằng, ô minh nhị ma, kể cả Miêu Cương Tam Quái và Thốc Đầu Ông đều lấy làm lạ khi được Điền Tự Khấu đích thân mời đến dự Khánh Thọ Lục Tuần. Trề Vị Ho Tằng La thổ nhân chứ không hề có chút giao tình nào với lão Điền. Xem ra việc họ được mời đến là có ý đồ của Điền lão mã thội. Hiểu Phong bác lại và nói: "Phụ thân có nghĩ đến Điền phu nhân và Tú Tú, lệnh ái của Điền bá bá hay không?" Cát Hiểu Kỳ che miệng nói ngay. Chính vì sự hiện diện và chịu chung số phận của thê tử lão điền nên phụ thân sau nhiều lần suy nghĩ vẫn cứ hoang mang bất định. Chớ phi phải có cách giải thích nào khác, giả như đây là sự ngẫu nhiên khiến lão điền lúc lâm ưu để hại chúng ta đã không kịp tính đến, vô tình hại luôn thê tử của lão mà thôi. Hiểu Phong lại thở dài, cho Cát Hiểu Kỳ biết một lần nữa Hiểu Phong lại thất bại trong việc tìm ra lối thoát. đang khi chuyển sang một vị trí khác, Hiểu Phong bỗng hỏi ngay. Giữa Điền Gia Trang và Cát Gia Trang chúng ta có hiềm khích gì hay không? Và Cát Thiều Kỳ trả lời. Nếu có thì cần gì suy nghĩ cho lâu, theo phụ thân chỉ trừ khi Điền lão tình cờ phát giác Cát gia có liên quan đến nhất câu hồn nên mới có cớ để hại chúng ta mà thôi. Thế liệu có chuyện đó hay không? Đến lượt Cát Hiểu Kỳ thở dài và nói: "Hai, hey, mấy đời Cát gia luôn giữ kín điều bí ẩn này, Điền lão e khó có cơ hội phát hiện mà thôi. Thế có nghĩa là Điền Bá Bá hoàn toàn không có nguyên cớ để mưu hại chúng ta có đúng không?" "Vẫn có đó, nếu bảo lão Điền đố kỵ thanh danh của phụ thể nghĩa hiệp hứa xưởng. Nhưng Điền Bá Bá đã có ý rửa tay gác kiếm, còn gì nữa để đố kỵ cho đây?" và chợt cát Hiểu Kỳ kêu lớn. Dưới chân chúng ta đang có đụng nước, hai từ có phát hiện điều này mang ý nghĩa gì hay không? Hiểu Phong đáp ngay. Chỗ hài nhi đứng vẫn khô ráo, chờ khi chỗ phụ thân là chỗ chúng nhất mà thôi. Hiểu Kỳ bật cười. Ha ha ha, chúng hay không chúng, như thế nào cũng được, chỉ biết rằng cơ hội cho chúng ta thoát thân đã có rồi. và Hiểu Phong có vẻ mừng và nói: "Như thế nào, phụ thân?" Hiểu Kỳ giải thích ngay: "Chỉ cần quanh đây nước chịu đọng lại như một ao hồ, hai từ nên biết, phàm vật gì ở dưới nước đều nhẹ hơn so với lúc ở trên cạn. Chúng ta có thể đẩy từng hòn đá lăn đi, cuối cùng sẽ tạo được một lối thoát mà thôi." Hiểu Phong tiến lại gần phụ thân và nói: "Nếu được như phụ thân nói thì tốt biết chừng nào." Hải Nhi không cần tìm bí phổ quái đạo nữa, chỉ cần câu hồn liên phi sách của phụ thân và với bản lãnh của Hải Nhi lúc này, sau khi thoát hiểm, phụ tử ta thừa năng lực để báo thù cho mẫu thân thôi. Hiểu Phong liền nghe phụ thân nói bằng một giọng đầy phấn khích như sau: "Quả nhiên, nước ở đang dâng cao dần, bọn Huyền Thiên môn dù muốn mưu hại chúng ta, chúng cũng đành thất vọng mà thôi." Hiểu Phong hoài nghi Phẫu thân bảo chúng muốn mưu hại chúng ta hay sao? Hiểu Kỳ liền đáp ngay. Không còn cách giải thích nào khác hơn, này nhé, bí mật tăng đồ, bí phổ quái đao, chỉ có mỗi một mình hai tử biết mà thôi. Do hai tử lỡ để lộ, chúng liền nhân đó cố tình dẫn dụ Phẫu thân đến đây và chúng chỉ cần chôn sẵn hòa dược là đủ. Bùng, vậy là xong, quái đao và câu hồn đều bị hủy diệt cùng một lúc mà thôi. Hiểu Phong bảo ngày. Nhưng Hải Nhi không hề để lộ, huống chi chuyện bí phổ quái đạo được chôn giấu dưới chân thác Long Tuyền càng được Hải Nhi giữ kín hơn. Vì sao trống biết được đây? Hiểu Kỳ ậm ừ và nói: "Muốn người không biết thì cần bản thân đừng có làm, sau này Hải Nhi hãy suy xét lại, nhất định đã có chỗ sơ hở thôi. Và nếu đúng như Hải Từ nói, trống cũng biết chỗ giấu bí phổ quái đạo." Phó Thần e rằng trước khi chôn hỏa dược, chúng đã kịp đắc thổ, sẽ càng khó khăn hơn nếu chúng ta sau này muốn đối phó với chúng. Vì quái đạo không thua gì câu hồn hai ma kiếm cả đạo. Hiểu Phong bỗng kêu lên. "Phụ Thần, Hải Nhi nhớ ra một việc, phụ thân còn nhớ tâm pháp Ngự Phong kiếm, điển ba ba từng giao câu hồn cho Hải Nhi hay không?" "Sao?" Hiểu Phong đáp ngay, Theo mẫu thân bảo, sau khi đã đọc qua, dường như tâm pháp đó có liên quan đến Ma kiếm thì phải. Hiểu Kỳ ngỡ ngàng. Hai tử có nhớ chính xác từng lời mẫu thân đó chứ? Vì nếu là như vậy, không lẽ Điền lão lại là hậu nhân của Tam Ma kiếm hay sao? Tức chuyện xảy ra từ hai ba đời trước, nhưng qua di thư lưu lại, đặc điểm của Ma kiếm thế nào, mẫu thân của hai tử đều am hiểu. Phải chăng đây là lý do khiến điện lão quyết hại chúng ta, gọi là chậm thảo chờ căn đó xong. Hiểu Phong không bàn luận gì thêm, chỉ có kêu lên. Nước không dâng lên nữa rồi, dường như cao xanh không muốn chúng ta thoát thân. Hiểu Kỳ cười lặt. Ha ha ha, trái lại, chính lúc này phụ thân lại càng muốn thoát thân hơn lúc nào hết, vì càng nghĩ phụ thân càng thêm nghi ngờ lão điện mà tội Hiểu Phong thở dài. Nhưng thật khó tin, nếu Bảo Điền Bá Bá đã hao tổn hao tâm huyết để nghi kế hại chúng ta, lại sơ suất để Điền phu nhân và Tô Tô cùng chịu họa lây. Bóng Hiểu Kỳ quát lên. Nước dốt, mau nhảy lên, kẻo bị nước cuốn theo và chôn sống đó. Chính Hiểu Phong cũng đã nhận ra toàn bộ lớp nước ngập đang ào ào tụt xuống. Tuy nhiên, Khi cả hai định tung người nhảy lên thì nền đất đá dưới chân trợt trội đi làm cả hai cùng ngã nhau và ngã rúi rụi vào nhau. Bấu víu vào nhau, Hiểu Phong vừa cố cứng lại lực cuốn hút đang kéo cả hai rơi xuống vừa gào lên. Câu hồn, phụ thân mau đưa câu hồn liên phi sách cho Hải Nhị. Và có tiếng phụ thân hét bên tay Hiểu Phong. Cầm lấy này, hình như vách đá ở về bên tả, ném ngay đi. Hiểu Phong liền vận lực ném ra một mũi kim xoa, chỉ giữ lại trong tay một mũi. Và thật may, mũi kim xoa bị ném đi đã cắm đúng vào vách đá, và mũi còn lại trong tay Hiểu Phong lập tức biến thành vật cứu tinh cho cả hai. Về lúc đó cả hai đã bị rơi xuống, nếu không nhờ Câu Hồn liên phí xách giữ lại, cả hai thật không biết họ sẽ rơi vào đâu trong một vực tối đen ngòm này. Hiểu Phong một tay giữ đầu Câu Hồn, tay còn lại nếu giữ phụ thân Hiểu Phong thốt lên nhẹ nhẹ và nói: "Hai Nhi đã trụ vững, phụ thân có thể bám theo thân hình Hai Nhi để leo lên thôi." Hiểu Kỳ đáp ngay: "Leo lên hai buông tay cho rơi xuống đây, thật phụ thân không biết cách nào tốt hơn." Hiểu Phong liền bảo: "Muốn thế cũng đâu có khó, chỉ cần chúng ta tìm chỗ đặt chân an toàn, sau đó ném đá thăm dò để đoán biết nông sâu, ắt sẽ có lựa chọn tốt hơn." Suy nghi của hai tơ có khá hơn rồi đó, thật đúng câu hậu sinh khả úy, sẽ có lúc hai tơ vượt trội hơn cả phụ thân rất nhiều. Hiểu Phong phì cười và đáp: "Chỉ cần thoăn nạn là đủ, hài nhi đâu cần lời khen tặng của phụ thân, leo lên đi phụ thân." Hiểu Kỳ vận lực và khéo léo bám vào người Hiểu Phong để leo lên. Nhưng động thái của hai người làm cho đoạn dây đung đưa, thoạt đầu thì nhẹ, sau thì mạnh dần. Hiểu Phong chưa kịp lên tiếng đề tỉnh phụ thân thì nghe phụ thân kêu lên. "Nguy rồi, mũi kim xoa cắm không đồ sâu vào vách đá động." Và không cần nghe phụ thân kêu, Hiểu Phong cũng hiểu. Vì thân hình cả hai đang rơi xuống thật nhanh và khó có thể đoán ở phía dưới là có gì đang chờ đợi. Hiểu Phong đành đề khí sẵn, tha chuẩn bị trước cho tình huống xấu nhất sắp xảy ra, còn hơn là cứ phó mặc cho số mệnh. và phô phộc hai tiếng kêu âm âm lần lượt vang lên, khi thân hình cả hai cùng rơi cám vào một chỗ chỉ toàn là bùn nhão nhoét. Không nghe phụ thân lên tiếng, Hiểu Phong lo ngại hỏi ngay. "Phụ thân." Có tiếng Hiểu Kỳ đang ngay bên cạnh Hiểu Phong. "Ta ổn rồi, cứ để Mạc phụ thân đi, hai từ thử tìm xem nhất định ở chỗ nào đó quanh đây đã có lối cho toàn bộ số nước lúc nãy rơi xuống chảy tháo đi. Hãy tìm nhanh lên." Hiểu Phong vẫn lo ngại và đáp Phụ thân thật sự ổn đó chứ Cũng may chúng ta rơi đúng vào chỗ có bùn Bằng không e khó còn lành lặn tứ chị Hiểu Kỳ liền bảo Phụ thân ổn thật mà Tìm ngay đi Vì càng để lâu e lớp bùn càng kéo chúng ta xuống sâu hơn Và Hiểu Phong vội làm theo Nhưng liền sau đó đã phải thất vọng và bảo ngay Lớp bon chề nhão ở bên trên, phía dưới đặc quánh, Hà Nhi khó thể di chuyển được động. Hiểu Kỳ bẳng, hãy tỳ vào người phụ thân, áp sẽ dễ di chuyển hơn. Và Hiểu Phong bật kêu lên. Nhỡ vậy sao được, vì nếu Hà Nhi tỳ vào, chẳng phải sẽ làm cho phụ thân lún sâu hơn sao, không có được đâu. Hiểu Kỳ phi cười. Lo cái gì chứ, ha ha. Phậu Thần sẽ giữ một đầu câu hồn liên phi sách, khi hai tử tìm đến chỗ thoát được hoặc chỗ an toàn, không lẽ không kéo phụ thân cùng lên, đừng có chần chừ nữa đi, thực hiện ngay đi. Và Hiểu Phong đành làm theo, nhờ đó Hiểu Phong dần dần di chuyển được ra đến chỗ có bùn nhão hơn, dễ dàng cử động được hơn. Đang định báo cho phụ thân biết tin này, Hiểu Phong chợt nghe phụ thân bảo ngài. "Già nhớ lão Điền là hung thổ." Với ma kiếm lại còn thêm quái đao, phụ thân nghĩ ngoài phụ thân thì hai tử cũng cần am hiểu yếu quyết vận dụng câu hồn liên phi sách. Có như thế mới mong đối phó lại với lao điển, có đúng không? Và một lần nữa Hiểu Phong chưa kịp mở miệng thì nghe phụ thân đọc to yếu quyết nọ. Hãy chú tâm để nghe đây, về công phu câu hồn liên phi sách có vận dụng đủ cương nhu và âm dương nhị kình. Cang dùng để tăng lực đạo cho mỗi ngọn sắc câu hồn được ném đi, Nhô dùng để điều động đoạn dây phi liên sao cho thật linh động. Do đó, âm dương phải hỗ tương bổ sung cho nhau thật là khớp. Đây chính là yếu quyết để luyện đó. Không dám ngắt lời phụ thân, Hiểu Phong đành phải chờ lúc phụ thân truyền thụ xong mới lên tiếng. Cũng đâu cần vội vã như vậy phụ thân, hài nhi đã di chuyển đến chỗ có bùn nhão. "Hey, vọng sắp đến chỗ có nền đá cứng, đồ an toàn cho chúng ta thôi." Hiểu Kỳ liền đáp ngay. "Về nước có ứ lại nên bùn mới nhão, nhưng hai tư đừng có quên là phải tìm ngay nơi đã để toàn bộ số nước đọng lại chảy tháo đi. Nước thoát được và thoát chỉ trong một lần, tất sẽ là lối thoát rất cần cho chúng ta, tìm ngay đi." Hiểu Phong tiếp tục di chuyển và chân bắt đầu đặt lên nền đá tuy cứng, nhưng chân tuột do bị phù đầy bồn nhão. Tình thế này bắt buộc Hiểu Phong phải lên tiếng. Có một chỗ rất dốc và trơn, Hải Nhi đang bị trượt dần, không thể cưỡng lại được, có lẽ là lối thoát đó. Phù thân giữ vững đầu dây câu hồn nhà, Hải Nhi bắt đầu kéo đẩy. Hiểu Kỳ bảo ngay: "Được rồi, kéo đi, Phù thân vẫn đang chờ điều này." Nhưng chỉ sau vài lượt kéo, Hiểu Phong chợt phát giác có điều bất ổn và nói: Hẹn nhờ phụ thân đã buông đầu dây, tại sao? Hai tử, hai chi dưới của phụ thân đã bị gãy vụn mất rồi. Và đây là lần thứ hai phụ thân đau đớn lắm. Cứ để phụ thân chết theo mẫu thân đi, đừng bắt phụ thân kéo dài một kiếp sống như phế nhân. Đi đi, đi ngay đi, hai tử chỉ cần lo nghĩ đến chuyện báo thù, là phụ thân mãn nguyện lắm rồi. Đi đi. về quá đỗi bàng hoàng, nhưng do tốc độ và độ trơn cứ tiếp tục lôi Hiểu Phong đi, nên có muốn quay lại chỗ phụ thần cũng không thể nào thực hiện cho được. Đã thế, Hiểu Phong càng lúc càng trôi đi nhanh hơn, đến nỗi Hiểu Phong chỉ còn có mỗi một việc là gào vang lên. Phụ thần